Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chợ ma Rồi vòng xa sau nghĩa địa Làng vang sới tung cả mộ phần của cô gái trẻ Với một đột chân cất Nếu không Cả ai khó thoát khỏi Kết quả bị trừng phạt Bởi một ngành chỉ lấy nguyên tắc Và kỷ luật làm trọng Và hiểu cảm giác Của những người xung quanh Nếu anh còn tiếp tục Rước vẻ mặt này đến nơi làm việc Dễ đồng nghiệp Cũng sẽ muốn tống khứ anh ra khỏi ban chuyên án mới. Nhưng anh chỉ cải thiện phần nào bằng cách cố tỏ ra mình đang ra sốt sáng với công việc. Còn trong đầu anh, mọi tư duy ý nghĩ để cả vào con số 7. Thời hạn chỉ còn 7 ngày nữa là ban chuyên án. Sẽ phải chỉnh kết quả sang viện kiểm sát và khó lòng xin ra hạn khi cả ba vụ án đang đi vào ngõ cồn. Khi thuyết chỉnh về kết quả Vừa tìm được sau khi khai quật tử thi Mai Thủy Lê Bách cứ hy vọng rằng Ban chuyên án sẽ tin vào những suy luận Mà anh đã gộp lại Các vụ án còn lại vào thành một trọng án Như vậy mới Hồng Xin ra hạn điều tra thêm lần thứ ba thời hạn 4 tháng cuối cùng giải những loại tội phạm Đặc biệt nghiêm trọng Tuy nhiên về một từ gì khó hiểu Đại tá đoàn kỷ hoàng Đã dành một ưu đãi đặc biệt, đặc biệt đối với Bách Là để anh nghỉ an dưỡng một tuần Trước khi chứng kiến Chuyện án khép lại Trong tất cả các cuộc họp Về vụ an mới Quả đúng lời mạnh nói Anh như một đứa trẻ học rốt Chẳng bỏ được chữ nào vào đầu Các đồng nghiệp xui nổi cho ý kiến Về các giả thuyết Trong vụ an tông tiền Tuy toàn quốc người bình luận pha trò về cách mốt Phi công trẻ lại mấy bài bà xa Bỗng dưng thành thời thượng Còn bách gián mắt và cây bút bi rẻ tiền Đang nằm lưỡi biếng trong lòng bàn tay anh Đầu tiên anh nghĩ Mình sẽ mua một cây bút thật xịn để tặng Mỹ Lâm Nhân dịp giáng sinh lần này Dù các nhà báo bây giờ Chỉ có máy tính Chứ đâu còn viết tay nữa Và đi phỏng vấn nhân vật Thì cũng đã có máy ghi âm Chứ chẳng cần đến giây bút Nhưng anh cứ thích thế Biết đâu cô sẽ dùng bút anh tặng Vào việc ghi nhật ký tình yêu thì sao Hình ảnh mì lần và cuốn nhật ký lại cái anh liên tưởng tới cô bé giúp việc, bồng bột điều mệnh và cuốn nhật ký màu vàng của Mỹ Anh. Giờ từ khuôn mạn bị khuét hai mắt của Trần Hoa Liên và đôi bàn chân dập nát của Mỹ Anh. bây lại thấy mình ngấy ngấy sốt, Thì hình ảnh linh đan nằm trong vùng màu, với bàn tay co quắp như cố viết nốt thêm mấy ký tử nữa cho gió nghĩa Bà Lê Hoàng Mai cổng hàm răng đã bị mất hết trên môi. Cả mai thủy lê trong quá trình phân dã dưới tầng đất sâu và hoàng cầm tú bê biết đất bụn. Trên mái tóc lọn quan xinh đẹp dần dần hiện lên đan vào nhau tựa ảo ảnh ba chiều. Lần bị ám này anh còn mơ hồ nhân ảnh của cô gái thứ bảy đang đầy sức sống ẩn hiện trên chiếc bàn phòng họp. Vì thế trong lúc các cảnh sát hình sự phân tích về ảnh vi mồi trải trên internet của lũ trai tử Thì Bách đặt câu hỏi về kẻ tình nghi Đã củng bố Vũ Phương Đăng Qua điện thoại từ chính khu chung cư An Pháp. Khi mày đã đề xuất ý kiến Sử dụng đặc tình để triệt hạ băng nhóm tội phạm Thì bài gặp nối có dữ kiện Trên diễn đàn nhóm giáo phái Xem có điểm gì chung liên quan đến Vũ Phương Đăng Và liệu đang có phải là một trong những thành viên hội kín Ý nghĩa này khiến Bách hơi dùng mình Khi anh trở nhớ lại Về gì đó quét lại Ở lần cuối cùng gặp Vũ Phương Đăng Không phải cái cách dối loạn tâm thần Hắn thể hiện trong hành vi Mà ngoại hình ghê sợ của hắn Da bạch bạc như xác chuối Hai ông mắt thâm quẩn Và gò má bị hót lại Và chỉ vì hố mắt trúng sâu xuống Khiến chồng con người lội ra Mới chồng hắn giống một con quỷ Mặt quỷ phải chăng Vũ Phương Đăng cũng là một con quỷ trong cái giáo phái quái gở đó Và kẻ nào đang lận quất ở khu chung cư An phát để hụt Vũ Đăng Liệu phải đang bị giáo phái kia không chê đến nỗi ra tài sát hại những cô gái trẻ mà yêu không Hay hắn chỉ là một con chim mồi một cái bẫy hoàn hảo Đối với các thiếu nữ đáng thương Khi bành về đến khu nhà mình thì chỉ 2 giờ chiều Mấy bữa nay vì lơ mơ đầu óc mà ngày nào anh cũng quên một thứ gì đó. Lúc thì chưa ăn tối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net